Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 4040 Hư Vô Hóa Thân Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Hàn Long chân Nhân gặp bi thảm tao ngộ tạm thời không đề cập tới cùng Lúc đó khoảng cách nơi đây không biết bao nhiêu vạn dặm Một tòa hùng vĩ ma thành đập vào mi mắt Thành này dựa vào núi mà xây dựng Nguy Nga rộng lớn tới cực điểm chiếm diện tích trăm vạn mẫu, vài tòa ngâm đen ma tháp cao ngất nhập. Phía chân trời bên trong như lời kiếm đâm thẳng trời xanh. Sắc trời có chút lờ mờ, phủ cận ma khí, càng là nồng đậm tới cực điểm. Như Hải Tử Uyên, trước mắt ma khí cùng cổ ma giới bất đồng, tại ngâm đen bên trong bày biện ra một loại trắng xám chi sắc, vô cùng đặc dính, người trong muốn ói. Ma thành bên trong tùy ý có thể thấy được kỳ lạ quý hiếm cổ quái kiến. Chúc có lơ lửng trên không chung có vùi ở sâu dưới lòng đất chỉ còn. Lại có một cái cửa vào. Còn lại cũng đều chi chít như sao trên trời rơi là tả tại ma thành. Các nơi nhìn như lộn xộn, nhưng cẩn thận nhìn lên tựa hồ lại không. Bạn mà hợp ý nhau nào đó quy tắc. Mà ma thành bên trong dậm dạp chẳng chịt càng có vô số thiên ngoại Ma đầu du đáng trong đó Các loại cấp bậc đều có Hình dạng càng là kỳ Quái Một lời khó có thể nói được rõ ràng Hôm nay công thủ su thế đảo ngược Phân tán ở Hàn Long giới vực ngoại Thiên ma Phần lớn như chuột chạy qua đường Nói hoảng sợ không chịu Nổi một ngày cũng không đủ Nhưng mà nơi đây Như trước thứ tử ngay ngắn. Bởi vì nơi này chính là vực ngoại thiên ma tổng đà. Hai lần đại bại thì như thế nào? Chỉ cần hư vô đại nhân vẫn còn nơi này, liền nhất định có cơ hội ngăn. Cơn sóng giữ đấy. Không sai, hư vụ. Hết thảy chính như tần nhiên suy đoán. Thực lực đến rồi bọn hắn như vậy đẳng cấp đều muốn vẫn là cũng không. Là dễ dàng như vậy. Tư vô ở chỗ này thế nhưng là để lại không ít hậu Thủ địa phương Lúc này thành góc Đông Nam Có một tòa cực lớn ngọn núi hiểm trở rúc Đứng thẳng vào mây xanh Ngọn núi bốn phía Ma khí quanh quẩn Mờ mờ ảng ảo có thể thấy được Một ít kiến trúc San sát nối tiếp nhau tràn đầy gì vực khí tức Trên đỉnh núi Một tòa huy hoàng ma điện nguy nga vô cùng Phía trên điêu khắc ma thú tràn đầy ác ý Trông rất sống đồng Phản phất là thủ Hồ đồ đẳng Ma điện phía trên có thể thấy được một đấu đại bảng hiệu Phía trên rồng bay phượng múa sách viết vài cái chữ to Tư vụ Ngụ ý phong cách cổ xưa Phía trên mơ hồ có thiên ma khí tức lưu Chuyển mà qua Nếu là bình thường tu tiên giả Vẹn vẹn nhìn lên một cái trong cơ thể Pháp lực sẽ gặp phải không khống chế được tình trạng nhẹ thì kinh. Mạch nghịch chuyển nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Nơi này là vư vô ma quân hang ổ chỗ. Chỗ này ma điện tuy rằng ruộng dị lại huy hoàng vô cùng so với thí. Tục hoàng cung còn muốn đồ sổ hoa lệ chiếm diện tích vượt qua vạn. Mấu khắp nơi đều có thiên ma giáp sĩ tại đó tuần tra. Mà ở cung điện chỗ sâu nhất, vài tên vực ngoại thiên ma quỳ một gối. Xuống lấy từng cái đều là hình dáng tướng mạo cực kỳ cổ quái tàn. Mắt xa vượt xa bình thường độ kiếp hậu kỳ tu sĩ khí tức. Mà ở bọn họ trung gian thì là thật lớn một đài cao trên đài cao, sắp. Đặt lấy một vương tỏa. Vương tỏa to lớn, làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng mà. Phía trên cũng không có ngồi một vị vương giả, mà là thật lớn một đồng. Xanh quan tài ở phía trên đặt, lóe ra ô hàn sáng bóng, làm cho người. Ta nghe mà biến sắc, oanh, đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền vào cái tay, cái kia dưới đài. Cao trước mặt trận pháp đột nhiên vận chuyển lại rồi, linh mang bắn ra. Bốn phía đen tối ma khí cuồn cuộn bốc lên mà ra, bành. Tiếp theo lại là một tiếng giống to truyền vào cái tay, cái kia đồng. Hòm quan tài dày nắp quan tài vậy mà bay lên, sau đó trùng trùng điệp. Điệp rơi xuống đài cao phía dưới. Đồng trong quan tài còn có một bộ tiểu quan tài, nhưng là ít hỏi trưởng Lớn nhỏ quay tiếp một vòng, người đứng lên quan tài mở ra, màu trắng. Bệch ma khí lượn lờ tràn ngập, một thân ảnh khổng lồ từ bên trong đứng. Lên! Tham kiến đại nhân! Cái kia vài tên vực ngoại thiên ma cường giả cùng một chỗ cúi đầu. Hừ thật sự là một đám phế vật rõ ràng để cho ta bản thể bị người diệt trừ nho nhỏ một cách hàn long giới cũng công không được. Ngươi! Nói bắt các ngươi còn có chỗ lợi gì? Cái kia cao lớn bóng người gầm. thét cụ thể hình dáng tướng mạo lại giấu ở trong ma vụ không thấy rõ. Lắm, mơ hồ đấy, Duy gặp răng nanh lộ ra ngoài, dung mạo dữ tờn hung. Áp, làm cho người ta nhìn lên một cách đã cảm thấy cực không thoải mái. Thuộc hạ vô năng kính xin đại nhân trừng phạt. Những vực ngoại thiên ma kia toàn bộ cúi đầu xuống, lại có người đang sợ. Tới mức lạnh run rồi. Được rồi, việc này cũng không thể hoàn toàn nói là của các ngươi sai. Đều là hàn long cùng cái kia lâm tiểu tử quá xảo trá rồi, rõ ràng có. thể đem ta bản thể diệt trừ, bất quá bọn hắn lại ở đâu rõ ràng, bản ma. Quân từ lúc trăm vạn năm trước, liền tu luyện ra này là ma tâm vô hối. Hóa thân đã đến. Thế nhân đều cho rằng hóa thân là thay thế chi vật, bản ma quân lại. Phương pháp trái ngược, tu luyện cách này ma tâm vô hối hóa thân thực. Lực đã vượt xa bản thể lúc này đây, ta nhất định sẽ đem hàn long cùng Cái kia lâm tiểu tử giúp hồn luyện phách địa phương Tư vô hung dữ Thanh âm truyền vào cái tay bên trong tràn đầy oán độc Chúng ta nhất định phụ tá đại nhân, sông pha khói lửa, không chối từ Phía dưới ma tôn đám nhẹ nhàng thở ra, xem ra hư vô là đại không tính Truy cứu lỗi lầm của bọn hắn, cửa ải này cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Qua, tốt, các ngươi cái này xuống dưới điều phối nhân thủ, an bài cấm chế. Pháp thuật, ta nghĩ dùng không được bao lâu, những tu tiên giả kia sẽ... Đến tiến đánh nơi này. Tiến đánh nơi này, những tu sĩ kia có lớn như vậy gan sao? Một đầu, người thân rắn ma tôn ngẩn đầu trên mặt lộ ra vẻ không cho là đúng. Như thế nào, ngươi hoài nghi ta? Thuộc hạ không dám. Hừ, ngô xuẩn, liên tiếp hai trận đại thắng, bọn hắn lại cho rằng bản. Ma quân vẫn là tự nhiên sẽ đắc ý vinh váo, đều muốn đem chúng ta. Triệt để đuổi ra cách này tiểu giao diện rồi, nếu như bản ma quân không. Có đoán sai, chúng ta thời gian còn lại đã không nhiều lắm, còn không. Nắm chặt thời gian cho ta đi chuẩn bị lần trước tiến công bồng lai tiên đảo cùng vân ẩn tông tổng đà chúng ta ăn không ít bọn hắn trận pháp khổ lúc này đây ta muốn dùng kỳ nhân chi đạo còn chỉ một thân chi thân để cho bọn chúng cũng thường thường chúng ta vượt ngoại thiên ma trận pháp không thể vân thuộc hạ cách này đi làm chỉ là chẳng qua là như thế nào chẳng qua là thời gian cấp bách ngắn nguồn mấy tháng công phu mặc dù đã có sắn bày trận khí cụ, một ít lợi hại cấm chí cũng là không cách nào thành hình địa phương một song đầu tiên ma khó xử thanh âm truyền vào cái tai mang trên mặt vẻ sợ hãi nhưng chuyện này thật là không thể làm gì nhưng hư vô cũng không có nổi giận ăn ngươi nói có lý bản ma quân cũng không phải không nói đạo lý vậy buông tha cho những thượng cổ Kia cấm chế, nhiều bố trí một ít linh hoạt dùng tốt loại nhỏ trận. Pháp, những trận pháp này mặc dù không có quy lực lớn như vậy, nhưng... Chỉ cần số lượng quá nhiều, giống nhau có thể làm cho những không biết. Kia trời cao đất xày tu sĩ uống một bình. Ngoài ra, nhiều hơn nữa chuẩn bị một ít thiên ngoại ma thú, hừ, chúng Ta thiên ngoại ma vực. Những cấp thấp này ma thú thế nhưng là nhiều vô. Số kể chính là bị diệt sát nhiều hơn nữa cũng sẽ không cảm thấy đau. Lòng cái gì lúc này đây ta nhất định phải lâm hiên cùng hàn long. Muốn sống không thể, muốn chết không được. Từ vô ma quân hung dữ mà. Nói, đại nhân yên tâm chúng ta cái này xuống dưới an bài tuyệt đối sẽ không hòng việc đấy. Tốt. Còn có tán lạc tại giới này trước mặt tộc nhân khác, cũng tất cả đều chịu tập trở về cùng một chỗ thủ hộ tổng đà, như vậy còn có thể mê hoặc những tu tiên giả kia. Đại nhân sáng suốt, chúng ta nhất định sẽ an bài được thỏa đáng đấy. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.